Xin chào các bạn yêu truyện vậy là sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi? Thì hôm nay cũng có tiếp chương dịch để đọc, cho các bạn nghe rồi và để chào đón kỷ nguyên mới của bộ truyện này. Thì các bạn like và chia sẻ cho em phát, cho vui ha. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với tập 127 bộ truyện Chiến Long Vô Song. cẩm ra tới trả thù nhanh như vậy sao ánh mắt Trần Ninh trở nên lạnh lùng đi ra ngoài xem sao Trần Ninh đưa tần phượng hoàng ra khỏi nhà Đồng Kha và Tống Trọng Bân cả mã hiểu lệ cũng bế theo cháu gái ra ngoài theo xem rốt cuộc là chuyện gì trước nhà Trần Ninh có hai nhóm người đang đối đầu với nhau một nhóm có gần cả trăm người kẻ cầm đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn mặc quần áo cầu kỳ vẻ mặt không tức giận nhưng rất uy nghiêm chính là ngũ gia của thẩm gia thẩm sùng sơn nhóm còn lại chỉ có chính 10 chính là điền trừ và bắt hộ vệ trên mặt đất còn có máy bảo vệ bọn họ đều bị người ta đánh gãy tay chân ngã trên mặt đất diên dỉ trông rất thê thảm trần ninh nhìn thấy mấy người bảo vệ bị thương thì sắc mặt sầm xuống lạnh lùng nói ai hại người điền trừ và bắt hộ vệ thấy trần ninh đã đến thì đồng thanh nói thiếu gia ánh mắt thẩm sùng sơn cũng nhìn về phía trần ninh Ánh mắt xẹt qua một tia sắc ý, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, cậu chính là Trần Ninh. Trần Ninh thản nhiên đáp, không sai, ông là. Thẩm Sùng Sơn vênh mặt lệ, tôi là ngũ gia của thẩm gia, thẩm Sùng Sơn. Trần Ninh hỏi, ông tìm tôi có việc gì? Thẩm Sùng Sơn lạnh lùng nói, thằng danh cậu đừng có giả ngu với tôi, cậu dám phế con trai tôi. Cậu có biết phế con trai tôi là tội chết không? Khóe miệng Trần Ninh hơi cong lên, tội chết. Thẩm Sùng Sơn lớn tiếng nói, đúng, không chỉ có cậu phải chết, người thân và bạn bè của cậu đều phải chết, còn có những người tham gia buổi tiệc tối hôm nay chứng kiến cậu làm con trai tôi bị thương mà không đứng ra ngăn cản cũng phải chết. Tôi muốn tàn sát cả Trung Hải này, báo thù cho con trai tôi. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nghe vậy thì sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Trần Ninh vẫn thản nhiên như cũ, bình tĩnh hỏi ngược lại, vậy ông có biết nửa đêm các người tới đây gây sự, quấy giày vợ tôi nghỉ ngơi cũng là tội chết không? Thẩm sùng son nghe vậy thì biểu cảm trở nên quái dị. Đột nhiên ông ta cười gằn, có máy kẻ đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chi thù. Rút lời Một người đàn ông cao 1m9, tay chân dài hơn người bình thường rất nhiều, chậm rãi bước ra. Người này chính là thuộc hạ thân tín của thẩm sùng son, chi thù. Chi thù có vóc người cao gầy, tay chân rất dài. Trông vừa cao lại vừa gầy gò, không có cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhận ra cơ bắp của anh ta rất sán chắc. Trông như được đúc từ kim loại thành từng khối vậy. Khi chiến đấu có thể bộc phát lực sát thương khủng khiếp. Đồng thời, bước chân của anh ta vừa nhẹ lại vừa nhanh. Vừa nhìn là biết cả về sức mạnh và tốc độ đều thuộc hàng cao thủ. Đôi mắt của chi thù không chút cảm xúc, anh ta lạnh lùng nhìn Trần Ninh. Khàn khàn hỏi, ngũ gia có gì cần dặn dò? Thẩm Sùng Sơn hiếp mắt, nhàn nhạt nói, bẻ gãy hết tay chân của kẻ này cho tôi, nhưng đừng giết cậu ta vội. Tôi phải từ từ dần vặt cậu ta. Tôi muốn giết chết từng người thân và bạn bè của cậu ta trước mặt cậu ta. Sau đó khiến cậu ta chết đi trong sự tuyệt vọng, bất lực và hối hận. Chi thủ gật đầu, rõ. Nói xong, anh ta bước nhanh về phía Trần Ninh. Hai chân của anh ta rất dài, bước đi rất rộng, càng bước càng nhanh. Cuối cùng thì bắt đầu chạy như một con giã thú. Điển trừ đón đường, ngăn cản đường đi của anh ta. Muốn động tới thiếu gia phải bước qua cửa ải là tôi đã. Chi thủ không nói hai lời, chân trái giẫm mạnh xuống đất. Bất chợt cả người chi thù nhẹ nhàng nghề lên Lăn qua không khí tung một cước nhắm vào đầu của điển trử Một cước này đá ra nhanh như chớp Điển trử cũng hơi giật mình giơ tay đỡ đòn Cú đá trên không của chi thù đá trúng cánh tay điển trử Khiến cánh tay điển trử tê dần Thử cơ chi thù lại nhảy ra ngoài lướt qua điển trử Một lần nữa xông tới phía Trần Ninh Hai hổ vệ cùng nhau bước lên chặn đường dừng lại rầm rầm hai hộ vệ đó cũng bị chi thù đẩy lùi. Chi thù lướt qua hai hộ vệ, vọt thẳng tới chỗ Trần Ninh. Tay phải của chi thù như móng vuốt của thú dữ, bám vào vai Trần Ninh, muốn xé cả cánh tay Trần Ninh xuống. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên nắm lấy cổ tay của anh ta, đỡ được chiêu này của chi thù. Chi thù kinh ngạc ra mặt vội vàng tung đầu gối lên, định tấn công vào bụng dưới của Trần Ninh, ép Trần Ninh phải bỏ tay ra. Nhưng Trần Ninh cũng đã giơ chân lên đá ra một cước, tốc độ nhanh hơn chi thù. Ra đòn sau nhưng lại đánh trúng trước. Dầm! cước này của Trần Ninh đá trúng đầu gối của chi thủ. rắc một tiếng, cứ thế đá gãy chân trái của chi thủ. Chi thủ còn chưa kịp gào lên thảm thiết thì Trần Ninh đã ra một quyền nhắm vào mặt chi thủ. Âm! xương mặt của chi thủ gãy nát, cả khuôn mặt lún sâu xuống. Tiếng kêu gào không hề vang lên, cứ thế bị một quyền của Trần Ninh đánh gục. Trần Ninh vứt anh ta đi như thể đang vứt một con chó chết. tiện tay ném thi thể của chi thủ xuống chân. Lạnh lùng nhìn Thẩm Sùng Sơn vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Chúc mừng ông đã thành công chọc tôi tức giận. Lúc này Thẩm Sùng Sơn đã hoàn hồn sau cơn kinh ngạc. Ông ta nhìn Trần Ninh, lạnh lùng nói, đến cả chi thù cũng không phải đối thủ của cậu, quả nhiên cậu cũng có chút bản lĩnh. Nhưng cậu có thể đánh thắng một thuộc hạ của tôi. Chẳng lẽ còn có thể đánh thắng cả 100 thuộc hạ? Nói tới đây, ông ta dặn dò thuộc hạ bên cạnh mình. Các người cùng sống lên. Ai giết được Trần Ninh, tôi thưởng 10 triệu. rất lời Ngoài mấy vệ sĩ theo sát ông ta, những thuộc hạ còn lại gần như xông lên cùng một lúc. vọt tới chỗ trần ninh như một bầy sói đuổi giết tới. Bảo vệ thiếu gia đền trử trầm giọng hét lên. Anh và bác hỗ vệ cùng bước ra, đón đầu một đám thuộc hạ thầm gia. Hai bên đánh giáp lá cả, vô cùng kích thích. Những thuộc hạ mà thẩm sùng sơn đem tới đều là tinh nhuệ của thẩm gia. Mỗi người có thể so với một binh lính đặc trùng. Bình thường lấy một địch 10 không thành vấn đề. Ông ta vốn cho rằng những thuộc hạ này có thể nghiền nát nhóm người Trần Ninh chỉ trong chớp mắt, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến ông ta thật sự phải kinh ngạc tới ngây người. Chỉ thấy điển tử và bắt hộ vệ giống như mãnh hổ xông vào đám thuộc hạ, ra tay như điên, bọn thuộc hạ thầm ra không ngừng hết lên thảm thiết rồi ngã xuống. Trước, đây vốn không phải là một cuộc chiến mà là một cuộc tàn sát. Cuộc chiến này xảy ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Đám thuộc hạ thầm ra nhanh chóng nằm dạp trên mặt đất, không đứt tay thì cũng gãy chân. Ai nấy cũng rên rỉ rất thảm. Trần Ninh nhìn Thẩm sùng sơn đang chấn động ra mặt, lạnh lùng nói Bây giờ thì ông còn muốn giết cả nhà tôi, tàn sát Trung Hải nữa không? Thẩm sùng sơn hoàn hồn từ cơn chấn động, quan sát Trần Ninh một lần nữa, như thể muốn đánh giá lại Trần Ninh. Ông ta cười gần, khá lắm, xem ra không chỉ có cậu thân thủ không tầm thường. Ngay cả những thuộc hạ này của cậu, ai nấy đều có công phu rất cao. Nhưng các cậu có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể so với khẩu súng này của tôi? Nói rồi, ông ta cứ thế lấy một cây súng ra, nhắm vào Trần Ninh. Chuyện bất ngờ này khiến cả nhà Tống Xính Đình sững sờ. Sắc mặt Trần Ninh thì vẫn như bình thường, anh lướt nhìn khẩu súng của Thẩm Sùng Sơn. thản nhiên nói, một khẩu súng vô dụng mà cũng dám khoe khoang trước mặt tôi. Thẩm Sùng Sơn cười lạnh nói, ha ha, một khẩu súng vô dụng. Bên trong có 20 viên đạn đủ để giết sạch các người đó. Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu quỳ xuống. Trần Ninh mỉm cười. Chỉ dựa vào khẩu súng vớ vẩn này, mà bảo tôi quỳ xuống ư, sắc mắt thẩm sùng sơn sầm xuống. Thả nhiên nói, cậu mà không quỳ xuống, tôi sẽ bắn vỡ đầu cậu. Trần Ninh mỉm cười, ông chưa lên đạn, hỏi bắn vỡ đầu tôi kiểu gì đây? Thẩm sùng sơn nghe vậy thì giật mình, ông nhìn xuống. Đúng là súng chưa lên đạn, chưa thể bắn được. Theo bản năng, ông định lên đạn súng. Nhưng đúng lúc đó, Trần Ninh đã hô lên, điền trừ. Là binh vương trong quân đội, là vua súng. Điền trừ xoay người rút ra cây súng cải sau lưng. Không cần nhắm bắn luôn về phía thẩm sùng sơn. Đoàn, tay phải của thẩm sùng sơn lập tức trúng đạn máu me đầm đìa. Ông ta thảm thiết kêu lên, khẩu súng trên tay liền rơi xuống đất. Không biết là đau hay sợ, mà cả người ông trở lên meo mó, vặn vẹo. Mấy vệ sĩ đi theo bên cạnh ông ta cũng lập tức định hành động. Nhưng điền trừ lại chĩa súng vào bọn họ, lạnh lùng nói. Tôi khuyên các người người đừng làm loạn trừ khi các người không cần cái mạng này nữa. Điền trừ nói xong, đi tới đá cây súng rơi trên mặt đất đi. Trần Ninh Thản Nhiên nhìn thẩm sùng sơn, lạnh lùng nói quỳ xuống. sắc mặt thẩm sùng sơn biến đổi, cậu nói cái gì? Tôi là ngũ gia của thẩm gia, thẩm gia chúng tôi ở kinh thành, ở toàn bộ hoa hạ này, có bản lĩnh ngút trời, cậu dám bảo tôi quỳ xuống? Thằng danh, cậu có tin tôi quay về thẩm gia? Có thể làm cậu hối hận vì đã được sinh ra trên đời này không? Trần Ninh quay đầu lại dẫn dò Điển Chử, ông ta không muốn quỳ thì tiễn ông ta lên đường đi. Điển Chử chỉa súng và thẩm sùng sơn, tôi đếm đến ba. Một, hai Điển Chử đếm rất nhanh, ánh mắt lại lạnh lùng. Trông hệt như vẻ mặt của một tên đồ tể nhìn con chó con lợn, ai cũng biết Điển Chử không hề nói đùa. Điển Chử còn đưa đếm đến tiếng chữ ba. Thẩm sùng sơn đã dầm một tiếng, nhục nhã quỳ trước mặt Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh, tôi còn tưởng ông là một bộ xương cứng. Không ngờ chỉ là một con quỷ sợ chết. Nếu ông muốn sống, thì bảo thẩm gia các người đem 10 tỷ tới đây mua cái mạng chó của ông về. Trước khi tiền được đem tới, ông cứ quỷ ở đây đi. Bao giờ tiền được đem tới thì ông có thể đi. Nếu đến khi trời sáng mà tiền còn chưa có, thì chứng tỏ thẩm gia không muốn chuộc mạng cho ông, thuộc hạ của tôi sẽ tiện ông lên đường. Cái gì? Thẩm sung sơn vừa tức giận vừa nhục nhã, cậu dám to gan uy hiếp tôi, cậu dám vô vét tiền của của thẩm gia. Trần Ninh thản nhiên nói, "Uy hiếp, vớ vét. Tôi cảm thấy dùng từ trừng phạt thì thích hợp hơn một chút." Trần Ninh nói xong, xoay người cùng người nhà quay về. Trước khi đi, Trần Ninh dặn dò Điển Trử, đưa bảo vệ bị thương tới bệnh viện, nếu Thẩm gia đồng ý dùng tiền chuộc cái mạng nhỏ của ông ta, thì 10 tỷ của Thẩm gia nộp cho thành phố Trung Hải để phát triển thành phố. Điển Trử nói, "Vâng, thiếu gia." Thẩm gia ở kinh thành nhanh chóng nhận được tin cha con ngũ gia gặp chuyện ở Trung Hải. Thẩm gia là hào môn hàng đầu ở Kinh Thành. Tài sản có thể sánh với cả một quốc gia. Nhưng 10 tỷ cũng không phải số tiền có thể chuẩn bị xong trong 1-2 tiếng. Mãi tới quá nửa đêm, thẩm gia mới nộp 10 tỷ vào tài khoản công quỹ của chính quyền thành phố Trung Hải. Thẩm Sùng Sơn quỳ từ buổi tối tới quá nửa đêm. Tổng cộng 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thả về. Đưa tới bệnh viện cấp cứu trong cơn thai thóp. Ngày hôm sau, cha con Thẩm Sùng Sơn và Thẩm Lãng được chuyển tới bệnh viện tư nhân cao cấp ở Kinh Thành tiến hành trị liệu. Kinh Thành, Thẩm gia. Trong phòng khách sang trọng lộng lẫy, gia chủ Thẩm gia Thẩm Dung Văn đang cùng nhị gia Thẩm gia Thẩm Dung Võ, tam gia Thẩm gia Thẩm Dung Binh và cả tứ gia Thẩm gia Thẩm Dung Xuyên đang nói chuyện. Thẩm Dung Võ không nhịn được hỏi, "Anh cả, đêm nay Kiều lão gọi mọi người tới vì chuyện gì vậy?" Thẩm Dung Văn cầm ly trà lên, từ tốn nói, "Học trò của Kiều lão võ trung đường, không lâu trước đây xảy ra mâu thuẫn với thiếu soái Bắc Cảnh." Thiếu Soái thẳng tay đánh võ Trung Đường rồi nhốt vào ngục giam ở kinh thành. Võ Trung Đường là học trò của Kiều lão, cũng là người thuộc phe Đông Hải chúng ta. Thiếu Soái làm như vậy là không hề nể mặt Kiều lão, cũng không hề nể mặt phe Đông Hải chúng ta. Mấy anh em Thẩm Sùng Võ đều kinh ngạc ra mặt, nhỏ giọng nói: "Anh cả, nghe anh nói thì, chẳng lẽ Kiều lão muốn dẫn phe Đông Hải chúng ta đối phó với Thiếu Soái sao?" Thẩm Sùng Văn bĩu môi, mấy năm qua mặc dù Thiếu Soái lập không ít công lao lớn ở Bắc Cảnh, nhưng quả thực cậu ta thăng cấp quá nhanh, tuổi còn trẻ như vậy mà đã trở thành võ tướng đệ nhất hoa hạ, có không ít người âm thầm không phục. phe đông hải chúng ta cũng có rất nhiều người không phục thiếu soái, muốn kéo thiếu soái khỏi vị trí thống soái bắc cảnh để lên ngồi thay. lần này thiếu soái động tới võ trung đường, càng khiến phe đông hải chúng ta tức giận, kiều lão quyết định ra tay với thiếu soái. thẩm sùng võ cũng không nhịn được mà thấp giọng thốt lên, xem ra gần đây phe đông hải chúng ta thật sự trở mặt với quân đội bắc cảnh rồi. Thẩm Sùng Văn cầm ly trà lên, nhấp một ngụm trà, thần tiên đánh nhau. Thẩm gia chúng ta đứng sau lưng kiều lão hỏ hét trợ uy là được rồi. Thẩm Sùng Văn nói tới đây lại nhớ ra một chuyện, câu mày hỏi, phải rồi. Rốt cuộc cha con ngũ đệ gặp phải chuyện gì ở Trung Hải vậy? Có người nói hiện giờ hai cha con bọn họ còn đang nằm trong bệnh viện, anh mới từ kiều gia về, chưa kịp tới thăm bọn họ. Tứ đệ trầm sùng xuyên nghe vậy thì cả giận nói, cha con ngũ đệ bị người ở Trung Hải đánh. Thẩm Sùng xuyên thuật lại mọi chuyện mà ngũ đệ gặp phải với anh cả Thẩm Sùng Văn. Thẩm Sùng Văn nghe xong thì giận tím mặt, làm gì có Kelly đó. Một thương nhân nho nhỏ của thành phố Trung Hải, dám bắt nạt tới cả thẩm gia chúng ta. Mấy người các em, ai dẫn người đi báo thù cho ngũ đệ đây? Lão Tam Thẩm Sùng Binh lập tức đứng lên, trầm giọng nói, anh cả để em đi. Thẩm Sùng Binh là tổng giáo quan đặc chiến Đông Bắc Hồ Kinh Thành, cấp hàm đại tá, đấm đá trong quân đội lâu ngày rèn thành một thân thuần thục cũng giống như là bộ đội đặc chủng nhưng thiên về một mảng nào đó. Hơn nữa những quân nhân dưới tay ông ta cũng ngày càng lợi hại. Thẩm Sùng Văn gật đầu, được lắm. chuyện này giao cho lão Tam làm đi, nhất định phải báo thù cho ngũ đệ. cho người khác biết kết cục của việc bắt nạt thẩm gia chúng ta. Thẩm Sùng binh lớn tiếng đáp, vâng anh cả. trong một tòa nhà cao tầng ở thành phố Trung Hải tại một nhà hàng, Trần Ninh đang ngồi ở ngay sát cửa sổ ăn một phần cơm trên giường châu. Điển Chử Cung kính đứng ở bên cạnh đang báo cáo cho. Trần Ninh. Điển chửi cung kính nói, thiếu soái, người của chúng ta ở Kinh Thành báo về một tin không hay. Trần Ninh thản nhiên hỏi, tin không hay gì? Điển chửi nhỏ giọng nói, hôm qua kiều lão triệu tập rất nhiều người của phe Đông Hải tới. Có người nói bọn họ thảo luận cách đối phó với thiếu soái. Lông mày, Trần Ninh hơi nhíu lại rồi lập tức giãn ra, bình tĩnh nói. Mấy lão tiền bối bọn họ, từ trước tới nay luôn coi thường thế hệ trẻ tuổi chúng ta. Đặc biệt là tôi thăng cấp quá nhanh. Liên tục thăng cấp mấy năm liền đã có được vị trí mà bọn họ dùng cả mấy chục năm cũng chưa chắc đã có được. Trước bọn họ không phục tôi, tôi đã biết từ lâu rồi. Điển trừ nói, đúng vậy, thiếu soái chiến công hiển hách. Còn được lão quốc chủ đặc cách đề đạt, ủy thác trọng trách. Những lão già kia luôn không phục. Có người nói gần đây thiếu soái đánh võ trung đường, khiến kiều lão và phe Đông Hải tức giận. Kiều lão dự định dẫn phe Đông Hải tới đối phó với thiếu soái, Chèn ép thế hệ trẻ của quân đội bắc cảnh chúng ta. Trần Ninh nheo mắt lại, bình tĩnh nói, ông ta có hung hăng đi chăng nữa thì cũng chỉ giống gió nhẹ thổi vào núi. Ông ta có ngang ngược đi chăng nữa thì cũng chỉ giống ánh trăng chiếu xuống sông lớn mà thôi. Bọn họ muốn ổn ào thì cứ để bọn họ ổn ào đi. Chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được, không cần phải để ý tới bọn họ. Điển Trừ nói, vâng, tôi sẽ truyền đạt ý của thiếu soái cho trên dưới quân đội Bắc Cảnh, bảo mọi người không cần phải xung đột với người của phe Đông Hải. Trần Ninh gật đầu, tốt lắm. Hình như điền chửi nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nói. Thiếu soái, ngài có biết trưa nay tôi gặp ai không? Trần Ninh ngạc nhiên, anh gặp ai? Điền chửi hào hứng nói, lão huấn luyện viên đã sất ngũ. Của binh đoàn đặc chủng Chiến Long, trong quân đội Bắc Cảnh, Triệu Xuân Xích. Trần Ninh thường ngày nhìn thấy núi sập trước mặt cũng chẳng biến sắc, nghe vậy thì lại kích động. Anh nói gì, ân sư năm đó của tôi, huấn luyện viên Triệu sao? Trước đây Trần Ninh được đặc biệt tuyển vào đội, đặc nhiệm Chiến Long huấn luyện viên đầu tiên của anh chính là Triệu Xuân Sinh. Triệu Xuân Sinh dạy anh rất nhiều điều. Nếu không có Triệu Xuân Sinh thì có lẽ anh cũng không được thành tích như ngày hôm nay. Chỉ tiếc là Triệu Xuân Sinh đã cao tuổi lên suất ngũ. Khi Trần Ninh được thăng chức làm thiếu soái, đáp phái người tìm tới quê nhà. Triệu Xuân Sinh mời ông đến tham dự buổi lễ trao quân hàm của anh. Đáng tiếc là Triệu Xuân Sinh đã rời khỏi quê nhà, không có liên lạc được nữa. Nhưng không ngờ Điền Trử lại gặp được ông ở Trung Hải. Trần Ninh vui vẻ nói, hiện giờ huấn luyện viên Triệu đang ở đâu, sao anh không đưa thầy đến gặp tôi? Điền Trử cười đáp, ngài là ân sư của Thiếu soái. Tôi cũng không dám bảo ông đến gặp Thiếu soái như vậy không lịch sự. Sau khi gặp ông ấy, tôi đã âm thầm theo dõi ông ấy và nhớ địa chỉ rồi. Tôi cảm thấy Thiếu soái tới chào hỏi ông ấy thì thích hợp hơn, hơn nữa có vẻ cũng thành ý hơn. Trần Ninh nghe vậy thì gật đầu liên tục, đúng vậy, đúng vậy. Tôi vui mừng quá mà sơ suất rồi, nên để tôi tới chào hỏi ân sư mới phải. Anh lập tức chuẩn bị xe, chuẩn bị quà, tôi muốn tới chào hỏi huấn luyện viên triệu. Điển chữ lớn tiếng nói, tuân mệnh. Điển chữ nhanh chóng chuẩn bị xe, còn chuẩn bị cả hoa quả bánh kẹo, thuốc lá, rượu làm quà. Trần Ninh cũng không đưa bát hổ vệ đi cùng. Chỉ cùng điển chữ lái xe tới nhà ân sư, tâm trạng rất kích động, rất nhanh sau đó. Điển chửi lái xe đưa Trần Ninh tới một khu nhà tồi tàn không thể tả nổi trong thành phố. Khu nhà này đã được xây dựng từ rất nhiều năm về trước, phòng ốc cũ nát không tả nổi. Chủ nhà cho công nhân từ nơi khác tới đây làm thuê. Thuê những căn phòng này với giá rẻ, chờ tới ngày phá rỡ. Chiếc xe có gắn cờ đỏ của Trần Ninh chạy tới đây, khiến những người thuê nhà ở khu nhà trong con hẻm nhỏ này không nhịn được, mà nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Trần Ninh từ trên xe bước xuống. Ngạc nhiên nói, huấn luyện viên chịu sống ở đây sao? Điển trừ gật đầu, đúng vậy, ở ngay căn phòng cho thuê phía trước. Trần Ninh và Điển trừ đi tới căn phòng cho thuê đó thì nhận ra đây là căn phòng tồi tàn nhất trong khu nhà. Hơn nữa còn rất cũ, có lẽ tiền thuê nhà chưa tới 100-200 đồng một tháng. Trần Ninh nhìn qua cửa sổ thủy tinh cũ nát thấy trong nhà. Chất đống rất nhiều phế phẩm lung tung khắp nơi. Ai không biết còn tưởng đây là chỗ của máy người lang thang ở. Trần Ninh càng nhíu chặt lông mày, anh chắc chắn huấn luyện viên Triệu ở đây sao? Điển Trử nhỏ giọng nói, phải. Đột nhiên, có một ông lão đi ngang qua, nhìn Trần Ninh và Điển Trử một hồi rồi bĩu môi nói, hai người tới tìm tên quẻ họ Triệu sao? Tên quẻ họ Triệu. Trần Ninh sửng sốt khi huấn luyện viên Triệu xuất ngủ. chân phải có một vết thương cũ, đi đứng bất tiện. Anh gật đầu, ông lão, ông có biết hiện giờ ông Triệu đang ở đâu không? Ông lão chỉ tay về phía trước, mái hôm nay đang giúp việc ở siêu thị. Là người vận chuyển thuê, cậu tới siêu thị phía trước xem xem. Trần Ninh và Điển Trử nhanh chóng tới siêu thị duy nhất ở khu nhà này. Hoặc có thể nói đây là một cửa hàng tiện lợi lớn. Ở cái bàn đặt bên cạnh siêu thị, có một ông lão làm lũ đang ngồi đó. Trước mặt ông lão này có một phần bún xào, một chai rượu trắng bán lẻ, còn có mấy hạt lạc. Có vẻ ông vừa làm việc nặng xong, đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Ông lão làm lũ cầm bình rượu trong tay đang nhìn một bé gái chơi đùa ở xa xa, ngây người. Sau đó, đột nhiên ông bật cười, cười tới đau lòng. Đúng lúc đó, bên tai ông vang lên một giọng nói, nghe nói, người đột nhiên bật cười, nếu không phải vì quá buồn chán thì chính là quá đau khổ không chịu nổi. Ông lão Lam Lũ nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Sau đó, ông nhìn thấy một người đàn ông có dáng người vững vàng, mắt sáng như sao, dẫn theo một thuộc hạ khôi ngô đứng bên cạnh. Người đàn ông này chính là Trần Ninh. Ông lão Lam Lũ nhìn thấy Trần Ninh, hai mắt trợn tròn băn, đầu vẻ mặt rất nghi hoặc. Sau đó lại trở nên rất kích động, cậu cậu là Trần Ninh. Trần Ninh đứng thẳng người, giơ tay chào theo kiểu quân nhân. lớn tiếng nói, tân binh Trần Ninh báo cáo huấn luyện viên Triệu. Ông lão lam lũ kia chính là huấn luyện viên năm đó của Trần Ninh Triệu Xuân Sinh. Triệu Xuân Sinh kích động bắt lấy tay Trần Ninh, run giọng nói, Trần Ninh, đúng là con rồi. Trần Ninh cũng bắt tay Triệu Xuân Sinh không nhịn được mà nói thầy. Trước đây con từng phái người về quê của thầy tìm nhưng không tìm được, sao thầy lại trở thành thế này? Vẻ mặt Triệu Xuân Sinh rất cảm thán. Ông ấy cười khổ đáp, mấy năm nay thầy đi tới nhiều thành phố. Không có chỗ ở cố định, con tìm được thầy mới là lạ đấy. Trần Ninh nói, nhưng số mệnh vẫn để con gặp được thầy. Trần Ninh đỡ Triệu Xuân Sinh ngồi xuống, do hỏi tại sao Triệu Xuân Sinh lại trở thành thế này. Thì ra, con gái của Triệu Xuân Sinh ra ngoài làm việc. Có người nói là tới công ty điện ảnh nào đó làm diễn viên thực tập, sau đó thì mất liên lạc. Vợ của Triệu Xuân Sinh mắc bệnh nặng, Triệu Xuân Sinh bán tài sản đi, đưa vợ đi khắp nơi chữa bệnh. Tới nhiều thành phố như thế cũng là để hỏi thăm tung tích của con gái. Nhưng biển người mênh mông, tìm đứa con gái đã mất liên lạc. Nói thì dễ lắm nhưng làm thì đâu có dễ như vậy. Bệnh tình của vợ ông chuyển biến xấu, tiêu tiền như nước. Cuối cùng Triệu Xuân Sinh tiêu hết số tiền tích góp được. Chỉ có thể vào thành phố thuê căn phòng có giá thấp nhất, đi làm công kiếm chút tiền, liều mạng duy trì chi phí nằm viện của vợ mình Thực ra. Vì thiếu nợ tiền thuốc thang quá nhiều nên bệnh viện đã không cho vợ ông dùng thuốc từ lâu rồi. Hiện giờ đang là lúc ông ấy đau khổ nhất. Trần Ninh nhìn thấy ân sư năm đó giờ đã mấy chục tuổi, trầm giọng nói Thầy yên tâm, bệnh của cô, cả con gái của thầy nữa con sẽ giúp người giải quyết. Triệu Xuân Sinh cũng không biết Trần Ninh đã trở thành thiếu xoái. Nhưng ông tin Trần Ninh đang kích động muốn nói cảm ơn với Trần Ninh. Đúng lúc đó, đột nhiên một người hét lên bên cạnh bọn họ. Mẹ kiếp, lão già này. Còn chưa cút khỏi khu nhà này sao?" Trần Ninh ngẩng đầu lên, người vừa gào lên chính là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, theo sau là mấy kẻ đồng đảng, sắc mặt bắt thiện, Trừng Triệu Xuân Sinh. Triệu Xuân Sinh nhìn thấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề này thì có chút ngần ngại, ông vội giải thích, "Diêu Thiếu gia, tôi đã nghỉ việc ở siêu thị rồi, hai ngày nữa tới kỳ trả tiền. Bọn họ kết toán tiền công của tôi xong tôi sẽ chuyển đi khỏi nơi này ngay." Người đàn ông tên là Diêu, Thiếu gia hung dữ mắng, Tôi không quan tâm bao giờ thì tới kỳ Trước đây tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp lại ông nữa. Nếu không tôi sẽ đánh gãy chân ông. Ông tưởng tôi nói đùa với ông đấy à? Thì ra, người đàn ông được gọi là Diêu Thiếu Gia này tên là Diêu Hoa. Cha của anh ta là chủ của khu nhà này. Mấy hôm trước ở một quán bar, Diêu Hoa muốn động tay động chân với một người đẹp xinh xỉn trước cửa quán bar bị Triệu Xuân Sinh bắt gặp. Triệu Xuân Sinh quả quyết ngăn cản, còn báo cảnh sát tới xử lý. Nên đắc tội với Diêu Hoa Khi đó trước mặt cảnh sát Anh ta uy hiếp Triệu Xuân Sinh Nói anh ta không muốn nhìn thấy Triệu Xuân Sinh Ở khu nhà này nữa Nếu không sẽ không để yên cho Triệu Xuân Sinh Bây giờ Diêu Hoa gặp Triệu Xuân Sinh Lập tức nổi trận lôi đình muốn gây chuyện Với Triệu Xuân Sinh Trần Ninh thấy đến cả người già như ân sư của mình Mà anh ta cũng gây chuyện thì nổi giận Anh đứng lên lạnh lùng nói với Diêu Hoa Anh là cái thá gì mà dám vô lễ Với thầy của tôi quỳ xuống xin lỗi ông ấy đi Mày bảo tao xin lỗi lão già này. Diêu Hoa nghe Trần Ninh nói vậy. Cả mấy tên đồng đảng của anh ta cũng không nhịn được mà bật cười ha hà. Ha. Diêu Hoa cười gần nhìn Trần Ninh uy hiếp thằng danh. Tao khuyên mày đừng quản chuyện không đâu. Nếu không, cẩn thận tao đánh mày mặt mày đầy máu đấy. Trần Ninh giận dữ nói điển trừ. Điển trừ, có. Trần Ninh lạnh lùng dặn dò làm anh ta quỳ xuống. Điển trừ đáp rõ Diêu Hoa thấy vậy thì hừ lạnh. Các anh em cùng xông lên, đánh mấy người bọn họ một trận. Phía cảnh sát tôi sẽ lo liệu, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mấy tên đồng bọn của Diêu Hoa lập tức xông về phía ba người Trần Ninh. Điển chữ không chút do dự mà ra tay, đánh ra một quyền. Dầm dầm dầm. Sau khi đánh máy quyền, Diêu Hoa và mấy tên đồng bọn của anh ta đều nằm trên mặt đất. Diêu Hoa vô cùng kinh hãi. Điển chữ nhanh chân bước về phía Diêu Hoa. Trong lòng Diêu Hoa hoảng sợ. Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra mạnh mẽ. Ai dám động vào tao? Cha tao là chủ của khu nhà này. Chúng mày động vào một cọng tóc gái của tao. Cha tao sẽ làm chúng mày không có kết cục tốt. Điển trử hường lạnh, thành thật quỳ xuống. Một cánh tay điển trử đặt lên vai của diêu hoa, dùng sức ấn xuống. Cơ thể gầy gò của diêu hoa không đứng thẳng nổi, dầm một tiếng quỳ xuống mặt đất. Đầu gối đập xuống nền xi măng cứng, cứ thế chảy máu. Khiến hắn đau đến nỗi phải há miệng, anh ta thảm thiết gào lên. Chúng mày chết chắc rồi Cha tao mà đến đây, chúng mày đều phải chết Triệu Xuân Sinh thấy Trần Ninh Trừng trị đám người Diêu hoa thảm như vậy Trong lòng cũng thấy hả giận Nhưng cũng lo cho Trần Ninh Vì cha của Diêu hoa là chủ khu đất này Thân phận không đơn giản Triệu Xuân Sinh không biết Hiện giờ Trần Ninh là thiếu soái bắc cảnh Tưởng rằng anh là một sĩ quan bình thường Vì vậy ông ta khuyên nhủ Trần Ninh à Cha cậu ta là chủ khu đất này tên Diêu chính Tính tình ngang ngược luôn bênh vực người nhà, chúng ta không chọc nổi đâu, mau đi thôi. Diêu hoa đang quỳ trên mặt đất, mặt đầy thống khổ, thù hận nói, có gan thì đừng có đi. Trần Ninh từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, yên tâm tôi sẽ không đi, ở đây chờ cha anh tới. Trần Ninh quay sang bảo Điền Trừ, con gây tội, cha phải xin lỗi. Điện cho Diêu Chính, bảo ông ta trong 10 phút đến quỳ xuống nhận tội. Điền Trừ đáp, vâng, những người xung quanh đều chỉ trỏ không ngừng mọi người không nhịn được nói, trời ạ, bọn họ dám đánh con trai ông chủ diêu, tính tình ông chủ diêu rất bao che, mấy người này chán sống rồi ư? tiểu tử kia còn nói cho ông chủ diêu, mười phút để tới đây chịu phạt, cậu ta nằm mơ đầy à? ha ha, chủ khu diêu sẽ nhanh chóng tới đây thôi, nhưng không phải để xin lỗi cậu ta mà là để đánh gãy chân của bọn họ. nghe tiếng nghị luận không ngừng của mọi người, triệu xuân sinh lại càng lo lắng, diêu hoa thì thù hận nhìn mấy người trần ninh. Cười gần nói, bảo cha tao quỳ xuống chịu phạt. Thằng danh này đúng là ngông cuồng, chờ cha tao đến rồi, mong rằng mày vẫn có thể kiên cường thế này. Trần Ninh thẳng như nói, cha anh tới, tôi bảo ông ta quỳ ông ta cũng không dám đứng. Tôi bảo ông ta rót rượu ông ta sẽ không dám châm chả đâu. Diêu hoa không nói gì, cười gần nhìn Trần Ninh. Vẻ mặt đó như thể đang nói rằng, khoác lác đi, mày cứ khoác lác đi. Không lâu sau một chiếc Mercedes màu đen và hai chiếc Volkswagen rú ga phóng tới. một người đàn ông trung niên mập mạp và bảy, tám người đàn ông khác từ trên xe bước xuống. người đàn ông mập mạp này chính là chủ khu diêu chính. diêu hoa nhìn thấy cha mình lập tức giãy nảy lên như thể đang nghe đón cứu binh tới. kích động nói: cha, cha đến rồi. mấy người này quá ngông cuồng. bọn họ không chỉ làm bạn của con bị thương mà còn ép con quỳ xuống. Thằng này còn tuyên bố nói muốn cha quỷ xuống chịu phạt cha. Nhất định cha phải giúp con phế nó, giải tỏa cơn giận này chát. Diêu Hoa còn chưa nói xong, đã bị cha của anh ta tát một cái. Anh ta bị cái tát này làm lúng túng, che mặt không dám tin nói. Cha, cha Diêu Chính tức muốn nổ cả phổi mà mắng. Thằng xúc sinh gây chuyện này, tao đánh chết mày. Diêu Chính giơ tay lên liên tục tát con trai một trận, đánh đến mức khóe miệng con trai đầy máu. Mọi người xung quanh vội ngăn cản, khuyên ông ta chủ khu diêu đừng đánh đừng đánh nữa diêu hoa cũng bị đánh tới ấm ức gào lên cha rốt cuộc tại sao cha lại đánh con chứ diêu chính tức giận chỉ vào trần ninh lớn tiếng gào lên với con trai mày dám vô lễ với trần tiên sinh đây mày có biết người ta là ai không ngày ấy chính là quân thần của hoa hạ chúng ta là thiếu soái bắc cảnh trần ninh đấy cái gì trần ninh là thiếu soái diêu hoa và đám đồng bọn kinh ngạc tới ngây người Những người đi đường xung quanh cũng kinh ngạc tới ngây người Ngay cả ân sư triệu Xuân Sinh cũng kinh ngạc ra mặt Ông không ngờ Trần Ninh lại chính là vị tướng quân nổi tiếng dạo gần đây là Thiếu soái Bắc Cảnh Diêu chính nhìn đám bạn bè của con trai mình Gào lên, còn không quỳ xuống xin lỗi Thiếu soái đi Dầm Dầm dầm Diêu Hoa và đám bạn bè của mình sắc mặt tái nhợt, run rẩy đồng loạt quỳ xuống Bọn họ khóc lóc nói, Thiếu soái, chúng tôi sai rồi, cầu xin ngài tha cho chúng tôi một lần Diêu Chính cũng rầm một cái quỳ xuống, run lẩy bẩy mà nói. Thiếu soái, con trai của tôi vô phương cứu chữa, mời ngài trừng phạt. Trần Ninh lạnh lùng nói, xin lỗi thầy của tôi đi. Thầy Triệu, xin lỗi. Đám người Diêu Hoa ào ào xin lỗi Triệu Xuân Sinh. Lúc này, Triệu Xuân Sinh còn đang chấn động, cả nửa ngày sau mới hoàn hồn quay đầu nói với Trần Ninh hay là bỏ đi. Thầy đã nói bỏ đi, Trần Ninh cũng không cần phải tính toán với mấy kẻ tầm thường này nữa. Anh lạnh lùng nói với cha con diêu chính, cút hết đi. Đám người diêu chính như thể nhận được lệnh đại xá. Ao ao lại tạ, sau đó thất thần chạy đi. Trần Ninh nói với Triệu Xuân Sinh, Thầy, chúng ta cũng rời khỏi nơi này thôi, tới bệnh viện xem bệnh tình của cô thế nào trước. Triệu Xuân Sinh không ngờ binh lính trước đây ông huấn luyện lại trở thành thiếu xoái. Ông vừa kết động lại vừa kêu ngạo, còn cảm thấy biết ơn, gật đầu nói, Được, Trần Ninh đang định đi. Đột nhiên, hơn 10 chiếc xe địa hình dùng trong quân đội chạy tới. Sau đó, mười mấy binh lính ăn mặc sặc sỡ bước xuống. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc quân trang mang hàm đại tá. Đại tá này dẫn theo một nhóm binh sĩ đi về phía bọn họ. Trần Ninh co mày, nhìn Điển Trừ, dạy dỗ một chủ khu nho nhỏ. Mà cậu cũng thông báo cho bộ đội của quân khu tới giúp đỡ sao? Điển Trừ lắc đầu, không phải tôi. Trần Ninh lại nhìn về phía đội binh lính trước mặt, nhìn thấy ký hiệu của Đông Bắc. Đây là ký hiệu đặc biệt của Đông Bắc. Trần Ninh còn phát hiện ra đại tá dẫn đầu và nhóm binh lính này khí thế hùng hổ, vẻ mặt bất thiện. Xem ra là đến để gây sự. Thẩm sung binh dẫn trung đội đặc chiến lữ Đông Bắc Hổ. Xa xôi tới đây chính là để báo thù cho ngũ đệ. Lúc này, ông ta và đám thuộc hạ của ông ta đã bao vây Trần Ninh, Điển Chử và Triệu Xuân sinh lại. Cậu chính là Trần Ninh. Thẩm sung binh híp mắt, ngữ khí bất thiện hỏi Trần Ninh. Trần Ninh nghe nghe thấy khẩu âm của người này là khẩu âm ở Kinh Thành. Dễ dàng đoán được thân phận của người này, thản nhiên đáp. Là tôi, ông là người thẩm gia ở Kinh Thành. Thẩm Sùng Binh cười lạnh nói, xem ra cậu cũng biết rằng, đắc tội với thẩm gia chúng tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Cứ chờ tới ngày bị thẩm gia chúng tôi dạy dỗ đi. Trần Ninh nhìn thẩm Sùng Binh và những quân nhân đặc chiến lữ Đông Bắc Hồ đó, bình tĩnh nói. Xem ra các người đều xuất thân từ quân đội, tôi không tính toán với các người. Nếu bây giờ các người đi, tôi sẽ khoan dung cho các người một lần. Trần Ninh rút lời, những thực hạ của Thẩm Sùng Binh cũng không nhịn được mà cười gần. Thẩm Sùng Binh càng không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha, mẹ kiếp, cậu đang nói gì vậy? Khoan dung cho chúng tôi một lần. Cậu uống bao nhiêu rượu mà say đến thế này rồi? Bây giờ không phải cậu tha cho chúng tôi, mà là chúng tôi sẽ không buông tha cho cậu. Thẩm Sùng Binh nói đến đây, nhìn Trần Ninh, cậu định thành thật đi theo chúng tôi, tới Thẩm gia chấp nhận trừng phạt. Hay là để thuộc hạ của tôi đánh cậu thành một con chó chết rồi kéo cậu rời khỏi đây." Trần Ninh nghe vậy, nhìn 30 quân nhân đặc chủng của Thẩm Dung binh, khóe miệng hơi cong lên, "Đánh tôi thành con chó chết, chỉ dựa vào các người sao?" Trước tiên Thẩm Sùng binh thấy Trần Ninh dám coi thường quân đội đặc chiến lữ Đông Bắc hổ bọn họ, thì ánh mắt thoáng giận dữ, ông ta lạnh lùng nói khừ, "Dựa vào chúng tôi, có thể đánh chết cậu 100 lần đấy." Trần Ninh gật đầu, "Được thôi, để tôi kiểm tra thực lực của quân đội đặc chiến lữ Đông Bắc hổ thế nào." Thẩm Sùng Bình nghe vậy, ánh mặt xuất hiện một tia nghi hoặc không thôi. Trần Ninh biết ông ta là Tam gia thẩm gia. Cũng đoán được ông ta và thuộc hạ của ông ta là người của quân đội đặc chiến lữ Đông Bắc Hổ. Vậy mà chẳng những Trần Ninh không hề sợ hãi, lại còn to gan khiêu chiến với trung đội quân lính đặc trùng bọn họ. Trần Ninh không sợ, hay là ngông cuồng tới mất trí luôn rồi. Thẩm Sùng Bình không tin Trần Ninh có thể trở thành đối thủ của trung đội đặc chiến lữ Đông Bắc Hổ hơn nữa ông ta còn là tổng giáo quan của toàn bộ quân đội đặc chiến lữ Đông Bắc Hồ. Không lý nào lại không bằng một tên tiểu tử không biết điều. Thẩm Sùng binh nhìn Trần Ninh, cười gằn nói, "Ha ha, trước mặt quân đội đặc chiến lữ Đông Bắc học hung tôi mà dám hung cuồng như vậy, cậu là người đầu tiên đấy. Nếu cậu đã muốn tự làm xấu mặt mình, thì tôi tác thành cho cậu vậy." Vạn Bằng Tuấn, Thẩm Sùng binh vừa điểm danh, từ trong nhóm 30 quân lính đặc chiến lữ Đông Bắc Hồ kia, một người đàn ông dáng người cao lớn, nước da ngăm đen nhanh chân bước ra khỏi hàng, trầm giọng đáp có, 30 quân lính đặc chiến này là trung đội tinh nhuệ nhất trong quân đội đặc chiến lữ Đông Bắc Hồ. Vạn Bằng Tuần là phó trung đội trưởng của trung đội này, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thẩm Sùng binh cười như không cười, ra lệnh, "Vạn Bằng Tuấn, đánh gãy tay chân của thằng danh này, cho cậu ta biết sự lợi hại của Đông Bắc Hồ chúng ta." "Vâng." Vạn Bằng Tuấn đáp một tiếng, sau đó nhanh chân bước thẳng về phía Trần Ninh. Trần Ninh thấy vậy cũng bước lên, trực tiếp đối đầu với Vạn Bằng Tuấn. Vạn Bằng Tuấn hử lạnh một tiếng, giơ chân lên quét một cước nhanh như chớp về phía Trần Ninh. Cước này đá ra nhanh như chớp, sức mạnh bùng nổ. Thẩm Sùng Binh cùng đám thuộc hạ thấy vậy thì ào ào cổ vũ khen hay. Bọn họ cũng biết một cước này lợi hại thế nào. Đá trúng một cái cây to bằng, cái bát cũng có thể làm cây gãy. Chỉ mình Trần Ninh, có lẽ chỉ một cước là quét ngã. Nhưng dưới sự cổ vũ của đám người Thẩm Sùng Binh, Trần Ninh ra tay. Trần Ninh đá chân lên cao, tốc độ nhanh hơn hẳn, sức mạnh cũng lớn hơn. Rầm. Chân của Trần Ninh ra sau nhưng lại tới trước, đá trúng ngực Vạn Bằng Tuấn. Cứ thế Vạn Bằng Tuấn bị đá bay ngược ra ngoài, ngã rầm xuống mặt đất. Sắc mặt Vạn Bằng Tuấn trắng bệch, khóe miệng chảy máu, rõ ràng là đã bị thương. Tiếng cổ vũ thầm sủng binh và đám thuộc hạ lập tức im bặt, vẻ mặt ai nấy đều rất kinh ngạc. Ngay cả Triệu Xuân Sinh cũng kinh ngạc, chấn động, một cước vừa rồi của Trần Ninh, Triệu Xuân Sinh cảm thấy đến cả ông khi ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc đỡ được. Triệu Xuân Sinh còn đang chấn động chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Trần Ninh, cũng không khỏi kích động, vì tân binh năm đó mình huấn luyện nay đã thành một cao thủ, thật đáng tự hào. Trần Ninh một cước đá bay vạn bằng tuấn khoanh tay đứng đó, nhìn đám người Thẩm Sùng binh đứng xung quanh rồi nói: "Quân đội đặc chiến lữ Đông Bắc Hổ chỉ thường thôi." Anh vừa nói vậy, sắc mặt đám người Thẩm Sùng binh lại lần nữa thay đổi, trở lên tức giận. Thẩm Sùng binh nghiêm nghị hẳn lên, Ông ta nhìn chầm chầm vào Trần Ninh một hồi. Như thể muốn đánh giá lại anh, lạnh lùng gọi Tô Kính Dũng. Trong số mấy chục binh lính, lại có một người cao gầy, ánh mắt giữ tợn đáp lời rồi bước ra. Tô Kính Dũng là trợ thủ đắc lực dưới trướng Thẩm Sung Binh, cũng là cao thủ trong đội. Thẩm Sung Binh lạnh lùng nói với Tô Kính Dũng, Cậu đi cứu vã danh dự của Đông Bắc Hổ chúng ta đi. Không được để người khác khinh thường Đông Bắc Hổ chúng ta vâng, trưởng quan. Tô Kính Dũng nói xong, nhìn về phía Trần Ninh. Tên ngông cuồng kia, tôi dạy dỗ anh một trận. Trần Ninh mỉm cười, tới đây. Tô Kính Dũng không chút khách khí, vừa bước tới vừa ra quyền. Cứ thế ra một quyền nhắm vào ngực Trần Ninh. Đây là chiêu thức nền tảng được sử dụng trong quân đội. Nhưng Tô Kính Dũng đánh ra lại tạo thành cảm giác đơn giản nhưng khó đối phó. Thân hình Tô Kính Dũng như một con rồng, quyền như pháo lớn, khí thế kinh người. Mười mấy quân sĩ Đông Bắc Hổ thấy cú đánh kinh người này của Tô Kính Dũng. Không nhịn được mà sáng mắt lên. Vẻ mặt rất ngưỡng mộ. Thẩm Sùng binh cũng không nhịn được mà âm thầm tán thưởng. Tốc độ cú đấm này của Tô Kính Dũng nhanh tới cực hạn, sức mạnh cũng tăng nhanh, không hề phức tạp mà rất đơn giản. Phát huy một cách hoàn hảo kỹ thuật đánh đấm trong quân đội, thực lực của Tô Kính Dũng mạnh hơn vạn bằng tuấn nhiều, có lẽ chỉ một quyền là có thể kết liễu Trần Ninh. Nhưng điều khiến đám người Thẩm Sùng binh kinh ngạc là Trần Ninh cũng vừa bước ra vừa tung quyền, dùng chiêu thức giống nhau, lấy cứng đối cứng với Tô Kính Dũng. Đám người thẩm sùng binh vừa kinh ngạc vừa không nhịn được mà cười gần, hừ. Thằng danh này dám to gan dùng chiêu thức trong quân đội để lấy cứng đối cứng với cao thủ như Tô Kính Dũng, đúng là tự tìm cái chết mà. Dầm, khóe miệng Tô Kính Dũng cũng xuất hiện một nụ cười gắn. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng cảm thấy quyền phong của Trần Ninh ập vào mặt. Ý thức được chuyện gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Dầm, nắm đấm của hai người đụng vào nhau mu bàn tay của Tô Kính Dũng đau nhức, cứ thế sưng lên thành một cái bánh bao. Toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn mất cảm giác. Anh ta lùi lại phía sau 7, 8 bước, tay phải không thể nhấc lên nổi nữa. Tập 127 đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại.